can lều sắp bị người không lộ bên ngoài làm rách toạc, không lẽ đây chính là Di Lạc Tuyết anh sư trẻ vừa nói. Để tránh đổ súng bắn rách căn lều, tôi tiện tay vừa lấy cây gậy leo núi dưới đất, chọc lên một phát. Ai dè chẳng thấy cảm giác gì. Cái mặt to tướng kia dường như chỉ là một vóc dáng huyền hồ, không có thần sắc thật. Đâm giá cây gậy chọc lên, chỉ được mỗi tác dụng làm vạt lều bị lõm phẳng lại. Mình thúc buồn dồn chân tay, Đỉnh chui ra khỏi lều chạy thoát thần. Tôi lập tức túm chân lão ta giật lại, ấn nằm bẹp xuống đất. Dây lạc tuyết ngoài kia là thứ gì? Ngoài mấy chuyện ảnh sư chê kể lại, bọn tôi đều mù tịt cả. Cũng may lều bạt tạm thời chặn được nó, giờ này còn mạo hiểm chạy ra ngoài, có khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tuyền Béo bắt trước tôi, cũng nhặt lấy cán cờ cắm để xác định vị trí trên sông bằng, chọc hai nhát vào quần mặt đó không thấy có tác dụng gì, tiện tay vớ khẩu Remington, bật chập bật lều bị bắn nát, rít sát vào nổ đoàng một phát ở cự ly gần của nợ bên ngoài chúng đạn, khi thế mới giảm sút phần nào. Vài bản trên nóc lều thủm lỗ chỗ vì loạt đạn của tiền béo, lộ ra rất nhiều thứ gì trắng vụt, na ná như tuyết bên ngoài, có vẻ như tối đang chạm trán một người tuyết khổng lồ vậy. Tiền béo nổ súng liên tiếp, Peter Hoàng và anh dư Trệ cũng bắn loạn xạ, chẳng biết kết quả thế nào. Đột nhiên cột chống gãy đánh rắc cả căn lều đổ sập, chùm kín cả đám bảy người bọn tôi trong một mớ bùng nhùng. Tôi nghĩ bụng kiểu này thì toi đời rồi, khung lều gãy lìa, người trong lều chèn chúc tay đè lên đùi, đừng nói là thoát ra được, muốn dãy dụa đứng lên cũng khó khăn lắm rồi. Tùy nghĩ vậy, nhưng chân tay tôi vẫn co hết sức, rụt cuống cung đại người đang đè lên mình sang bên nhanh chóng chui ra ngoài. Người còn chưa đứng lên, tôi đã rút khẩu mã 1911 ra. Bên ngoài gió rét căm căm, hoa tuyết nhảy múa rối loạn, tuyệt nhiên không thấy gì. Liền đó anh Sơ Trệ sơ lấy rương và tiền béo cũng lần lượt chui ra. Chia súng khắp tứ phía thăm dò kẻ địch. Vận phải công nhận anh Sơ Trệ thông tạo vùng sông băng đồng tuyết, liếc một cái là giờ súng ngắm chuẩn bắn luôn. Chúng tôi quay cả răng ngắm thẻ hướng đó. Đêm đã qua, màn tối trên sông băng Long đỉnh đã tan. Mười đèn sẩm sì trên bầu trời, cùng hình dáng bốn ngọn núi tuyết là mờ nổi rõ dần. Giữa cảnh sắc nhợt nhạt bàn mài, chợt thấp thoáng một cái bóng trắng lững lững, đội gió tuyết chạy biến đi ở phía xa sầm, trắng mồ trắng mịt. Đó chính là gì lạ tuyết ban nãy tấn công căn lều. Nếu không phải anh xưa chế tinh mắt, trong trời tuyết mịt mùng, nhìn dáng bóng dáng nó vô cùng khó. Tôi tuyển béo và anh sử chè vừa nổ sống, vừa đạp tuyết đuổi chạy theo, khiến Sở Lệ Dương đứng sao phát hoảng, gào với theo: "Đừng đuổi nữa, cẩn thận có khe băng dưới tuyết đấy." Nhưng giọng cô nàng lập tức lẫn vào trong làn gió tuyết thổi bạt về phía sau. Tuyết trên sông băng phủ ngập quá bắp chân, chạy chưa quá 10 mét thì cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên chìm xuống, biến mất tằm mất tích trên bình nguyên mênh mông. Chúng tôi đuổi tới nơi, liền phát hiện ra một cái hố rất sâu, dần có thể liền với vực sông bằng lúc trước và đều thông tới lầu ma 9 tầng dưới hốc bằng. Di Lạc Tuyết một khi đã lần xuống đây thì chúng tôi cũng bó tay, chẳng còn cách nào bắt nó. Đành đứng quanh miệng hố chửi ầm ĩ mấy câu, rồi mới hậm hậm quay về. Tôi và Tuyền Béo thắc mắc với anh Sư Trê, sao Di Lạc Tuyết đang chiếm thế thượng phong mà lại tự động bỏ chạy trước? Rốt cuộc nó là con gì vậy? Sao chưa đến mấy tiếng đồng hồ, thi thể của người đàn bà lại hóa ra bộ dạng như thế? Anh sơ chế nói, giờ không phải là lúc kể chuyện. Chúng ta đàn ông đàn ang còn chịu được, chứ trong đoàn còn có hai cô gái và một anh già, lều loán tan tành cả rồi, không thể để họ đội tuyết đứng trên sông băng như vậy được. Đi tìm một chỗ khuất gió dựng trại cái đã, sau hãy nói chuyện gì lạc tuyết vẫn chưa muộn cứ yên tâm đi. Trời còn sáng là nó sẽ không chui ra đâu. Sợ nhất là đến đêm nay, bếp vẫn chưa ngừng rơi, lúc sói không chịu rút, chúng ta mắc kẹt cả đằng trước lẫn đằng sau, thế là đủ chết rồi đấy. Chúng tôi trở lại chỗ căn lều sập, trời đã sáng bành, tuyết vẫn rơi. Đi xa thì hết sức nguy hiểm, mà ở gần xung quanh chỉ có mấy ụ tuyết nhấp nhô, căn bản không có chỗ nào có thể dùng thần được. Sở lời dường nói Giờ chỉ còn đúng một cách Đó là bắt tay khai quật tháp ma 9 tầng luôn Đầu tiên là Đào lấp băng trên cùng cái đá Rồi chui cả xuống đấy mà tránh gió tuyết Đột một đống lửa bên dưới Khi liều bốc lên Sẽ chẳng tuyết ở lối vào Đủ để lối vào không bị vùi lấp Và lại bầy sói sợ lửa Cũng không dám lỗ mãng tới sầm phạm Chúng tôi dối giết khen kế này quá hay Ngoài trời băng tuyết bút giá rất cống khổ sở, ai nấy đều muốn mau chóng khai quật lầu mắt chín tầng, bất kể bên trong có quái quỷ gì nữa, cũng có chỗ đánh giặc một lúc cho lại người lật được. Đợi khi tinh thần sức lực hồi phục rồi giàu, khỏe khoắn, đào một hơi lối kết bằng xuyên thủy tinh thi già, rồi nhân lúc đáng có đập rết ầm, sông băng cứng chắc là có thể thu quân rút lui. Mọi người nói là làm Liên chuyển chắc thiết bị vật tư sang phía khuất gió, dưới chân dốc gạt ra một đống tuyết lớn, mấy giờ lớp băng màu lam mới lộ ra. Chúng tôi quét nước gừng lên trên như lần trước, đợi nước gừng ngấm rồi sẽ bắt đầu đào khoét. Anh Sơ Trê tranh thủ kể lại cho chúng tôi câu chuyện, anh được nghe từ 2 năm trước, tuy cũng xảy ra ở vùng núi sâu trong dãy Cổn Luân, song lại cách kể là mờ rất xa. Dân dàn Tây Tạng lưu truyền một câu chuyện cổ hái hùng, kể rằng trên núi tuyết, cứ vào những đêm tối trời lại có một loài yêu quái sống trong băng kéo nhau đi cướp xác tươi mới chết. Chúng rúc vào lớp áo quần trên mình xác chết, khiến cái xác lập tức chuyển sang màu trắng. Nếu tiếp tục bắt được người xúc vật còn sống để ăn, chúng sẽ mỗi lúc một lớn phồng lên, nhưng cũng teo đi rất nhanh vì tiêu hao không ngừng. Chỉ nội trong 2 ngày mà không có người sống ăn, bảy yêu quái sẽ lại tản ra và lại chui xuống sông băng ẩn náu cho đến khi đánh hơi thấy được xác người mới chết. Lúc này thích rúc trong khe trong hốc nơi băng tuyết, chỉ xuất hiện lúc đêm hôm khuya khoắt, hơn 700 năm trước từng gây ra nhiều đại họa, diệt chết vô số người và số vật. Trong kinh sách ở nhà chùa có bộ chí tôn tổng kê ba đại sư truyện, kỳ lại việc này rất tưởng tận. Tôi hỏi anh sư trẻ Thì ra Di Lạc Tuyết không phải là một con Mà là một bầy à Hàng bao nhiêu con cùng tụ tập lại á Anh Sư Chê gật đầu nói Đúng đấy Nhiều nhất thì một cây xác có đến mười mấy con chui vào Chúng hút ăn máu và thịt người chết Rồi béo ú ra như một đống thịt mỡ lạc lè Nhìn giống như một người tuyết phỉ nộn vậy Đền dân địa phương mới gọi là Di Lạc Tuyết Đại họa Di Lạc Tuyết gây ra là chuyện quá xa xưa nên người ta cũng hầu như quên cả rồi. Có điều 2 năm trước đây, từng xảy ra một chuyện hết sức quái đản tà mị, làm chết nhiều người lắm. Bây giờ có một đoàn địa chắc đi vào núi Cồn Luân, đào được mấy con người tuyết béo mẫm trong đống tuyết. Còn chưa kịp hiểu tình hình, đã bị lũ hình nhân trắng phớ kia xô xuống hang tuyết, cả đoàn mười mấy con người, cuối cùng chỉ còn có hai kẻ trở về. Trước đó không lâu, chính tại khu vực đoàn địa chắc gặp nạn có tuyết lở, khiến một đoàn leo núi đa quốc gia đã bị mất liên lạc với bên ngoài. Các vị sư tu hành lâu năm ở ngôi chùa gần đó nói, đám người tuyết béo núc mà đội địa chắc gặp phải có thể chính là thi thể của những người leo núi bị gì lạc tuyết nhập vào. Chính quyền đã kêu gọi dân chúng đi tìm đoàn leo núi mất tích kia và cả xác các thành viên của đoàn địa chắc Vậy là dân du mục và các vị Lạt ma khắp các vùng quanh đó, cùng với quân đội, tổng cộng một trăm mấy chục con người, cùng tiến vào núi tuyết đúng 5 ngày trời lặn lội tìm kiếm, kết quả trắng tay trở về. Dực điểm duy nhất của Gi Lạc Tuyết là chúng chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Ban ngày cho dù mưa tuyết đầy trời, chúng cũng không dám lộ mình. Sách Chí Tôn Tông Kê Ba Đại Sư truyện cũng có nhắc tới một điểm và bọn này còn đặc biệt sợ muối hột. Anh sư chế bảo chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng ta không có muối hột. Muối tình cũng chỉ còn chút ít mà ban đêm chắc chắn gì là tuyết sẽ lại mò đến đây. Bảy sói è là cũng đang trốn quanh quất trong khe băng nào đó, gần đây tránh gió tuyết rình thời cơ tấn công. Xem ra đêm nay trên sông băng này sẽ có màn kịch hay đây. Tiền béo cầm súng lăm lăm lên giọng. "Đáng tiếc hè, là mấy cái thứ hàng họ này không được thuận tay, mà hoàn cảnh cũng bất lợi cho chúng ta quá. Chứ không thì một mình thằng béo tôi đây cũng dám tay bò với nó. Di Lạc Tuyết cái mẹ gì, vào tay tôi ấy thì tôi véo cho nó gãy đi ngay." Trực mắt dường như chỉ còn cách khai quật tháp mà xem bên dưới tình hình ra sao dần có thể tận dụng luân hũ đảo làm công sự chiến đấu, bấy giờ mới tính thềm tường. Chẳng mấy chốc, nước gần tươi đã thấm sâu, mọi người lập tức xuống vào độc băng, đào được chừng 5, 6 m thì thấy một khối lớn trông như gỗ kỳ liên biên bạch. Một kết cấu tổ hợp, ghép từ những khúc gỗ vuông tròn cộng với đất đầm, đến đây xử lý cái mớ thồ mộc hỗn độn này, còn phiền phức hơn cả đập phá bằng cứng. Nhưng góc máy chúng tôi có đông người, đều chân tay nhanh nhẹn, giọng cổ lại đầy tủ, chưa đến nửa giờ đồng hồ đã khai quật được tầng 1 của tòa tháp ma. Để phòng ngừa có thể có bộ tá phụ và vô lượng nhiệt hòa, chúng tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Không ngờ tầng đầu tiên của tòa tháp không có gì, chủ được vào quan sát thì thấy bên trong giống một danh phòng thấp tẻ, có kết cấu đất, gỗ rừng chủ yếu từ những cây gỗ đen và đất đầm xám xịt. Nhìn khắp, kỳ thấy một chiếc mâm băng cực lớn đặt ngay trên nền đất, vừa mỏng vừa trong veo, mặt trên khắc một hình tượng thần. Xem ra, muốn tiếp tục đào xuống dưới, phải đập vỡ chiếc mâm băng này rồi. Xê Lê dừng lại gần xếp xếp tượng thần. Đây là hình tượng một võ tướng đầu sói mình người, mặc chiến giáp, đầu sói trắng, áo giáp màu bạc. Hình như tôi đã trông thấy ở đâu đó. Đang ngập nghĩ thì bọn Minh Túc cũng lục tục kéo vào. Nóng lòng tìm chỗ nghỉ ngơi, anh dư chê và Tuyền Béo lấy cây độc bắt tay vào phá luôn chiếc mầm. Nghe tiếng vàng không rúng động vào băng chút nào, bèn tháo găng tay sờ thử thì ra là một khối thủy tinh tròn. Minh Túc cũng sẵn lại xem hồi Tuyền Béo tác nghiệp. Bấy giờ mấy con đèn pin đều dõi cả lên mặt mầm. Vừa thấy hình tượng đầu sói mình người, Lão lập tức biến sắc, Quon Quet lấy cuốn kinh luân hồi tông ra, chỉ vị võ tướng đầu sói trên mâm thủy tinh nói: "Không thể phá vỡ khối thủy tinh này được, trong đó có lời nguyện của yêu nô sói trắng Mạc Quốc, hễ mà phá vỡ nó, lời nguyện sẽ thoát ra." Tôi lắc đầu tỏ ra không tin, trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cũng có giảng giải về các bố trí của tháp mà 9 tầng. Tôi cũng đã thấy loại tháp này trong núi lửa. Tầng đầu tiên không thể có chốt bẫy gì được. Chiếc mâm thủy tinh tròn này chắc là một loại trang sức của tháp tán, được gọi là linh cái. Ở những chỗ nối liền các tầng đều có. Tôi vẫn còn lơ mơ không rõ lời nguyên và chốt bẫy có gì khác nhau. Nhưng lúc này, dù có tin lời minh tốc cũng đã muộn rồi chích mầm thủy tinh khắc yêu nộ đỏ rói đã bị mấy phát độc làm nứt. Chỉ trong nháy mắt, vết nứt đã lan rộng hết mức, chỉ cần chạm khẽ thôi là cái mầm tan tành. Để so với những chốt bẫy hiểm độc thì lời nguyền vô hình còn khiến người ta ăn đổ hơn ấy chứ. Đang lúc phân vân, đã thấy sợi lưới dương tiến lại, gõ nhẹ lên mầm thủy tinh linh cái, làm nó vỡ vụn ra. Tôi biết cô nương xưa này là người cực kỳ cẩn trọng, làm như vậy chắc hẳn đã biết mười mươi, thành thử cũng yên tâm phần nào. Sau khi khối thủy tinh tròn vỡ tan, quả nhiên chẳng có gì xảy ra. Tiền béo hậm hực bảo mình thức, toàn chuyện bé xé ra to, cứ thập thả thấp thỏ kiểu đó rất dễ làm người ta vỡ tim, tai họa còn trầm trọng gấp mấy lần lời nguyện và chốt bẫy chữ. Sẽ lấy giường chứ. bảo chứng tội Mình thốc nói không sai, chỉ có điều chiếc mâm thủy tinh ở tầng này là giả. Thứ chưa được lời nguyện thật sự nằm ở nơi sâu nhất kia. Tòa tháp ma thờ sắc tà thần này, cũng được nhắc đến trong trường thi của chế địch Bảo Châu Đại Vương. Trong tòa tháp, bên cạnh tà thần ở tầng trên, có tở yêu nô sói chúa màu bạc, tên là Thủy Tinh Tự Tại Sơn. Hễ có người đến gần, đại quân của con sói yêu này sẽ từ trên trời giáng xuống, ăn sống nuốt tươi kẻ xâm nhập. Thần sói Thủy Tinh tự Tại Sơn là yêu nô của Ma Quốc, trong hệ thống thần thoại Tây Tạng cổ sơ có rất nhiều chuyện liên quan đến đó. Thủy Tinh tự Tại Sơn lúc sống vốn là một con sói trắng to lớn lừng lững, sói tổ của loài sói dữ trong vùng núi Côn Luân. Nhưng danh hiệu này thì mãi sau khi nó chết đi mới có truyền thiết kế con sói trắng bị Liên Hoa Sinh Đại sư giết chết, xác liền hóa thành một khối thủy tinh băng sơn khổng lồ, nên mới gọi là Thủy tinh tự tại sơn. Trong khối thủy tinh tự tại sơn do xác sói trắng hóa thành này, chứa đựng lời nguyện cái nghiệt của vong hồn yêu nồ, bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mà quốc là một dân tộc sùng bái vực sâu và động huyệt Bằng xuyên thủy tinh thi được coi là biểu trưng của tà thần, chắc chắn sẽ nằm ở tầng sâu nhất của tháp ma 9 tầng. Sở Lệ Dương nhắc nhở chúng tôi, lúc nào đào đến đáy, cần hết sức cẩn thận, chớ làm tổn hại đến thủy tinh tự tại sơn mà rước họa vào thân. Sông băng Long Đỉnh xưa kia là vùng hồ nước mênh mông, Tòa tháp mà rất có thể nằm chính trên hòn đảo giữa hồ. Đợt xung quanh tòa tháp mà đều đông cứng hoặc là nham thạch. Xa ra phía ngoài thì là sông băng sâu dày. Phần đáy tháp có khi còn thông sang vực bằng có di lạc tuyết náu mình. Càng đào sâu xuống sẽ càng nguy hiểm. Chúng tôi tính toán xong rồi. Lần lượt đào xuống thêm được hai tầng nữa. Ở đây không có người tuẫn táng. Chỉ có một số đầu bò xếp thành hình gò mã nì trò già những cái sọ trắng nhờ và rừng tua tủa. Đây có lẽ là xuất phát từ sự sùng bái đối với loài bò, bởi trên cao nguyên này, bất cứ phần nào trên cơ thể bò yak cũng đều là báu vật. Khắp các miền đất Tây Tạng cổ, bất luận là ở bộ tộc nào, đều có một điểm này là tương đối đồng nhất. So với tòa tháp bồi táng phải nói là Sa hoa dầu có tụt đỉnh của giáo chủ luân hồi tông trong ngũ bằng lúc trước. Tòa tháp ma 9 tầng chống trơn này khiến cho chúng tôi không khỏi thất vọng. Đảo bới một hồi, mọi người đều đã mệt lử, đành quay lên tầng trên cùng, đốt lửa sưởi ấm và nấu cơm, rồi chui vào trong túi ngủ đánh một giấc. 2 giờ chiều, tôi gọi cả bọn dậy, phải chinh tổ trước khi trời tối đào xuống chốt sâu nhất. Nếu làm nhanh, chúng tôi có thể rút khỏi sông băng Lóc đỉnh trước khi đợt rét ẩm kéo về. Mọi người ai nấy đều trang bị công cụ vũ khí. Mình cất mồi trong túi da con mèo sứ Hoa 13 kia, tổ tiên để lại. Kiểm tra thấy không hề bị dùng mất nửa sợi dây nào, mới đặt xuống đất, kéo a hương lại cùng vãi mấy vãi. Tôi và Tiền Béo tò mò đứng cạnh xem cho vui. Tôi hỏi lão Dì mèo sứ Trừa Thiết, có phải chứng tỏ chúng ta có thể mã đáo thành công, rút lui an toàn không?" Mình thúc đáp. "Đương nhiên rồi, cái này thiêng lắm, chắc chắn mã đáo thành công, rút lui an toàn chứ. Cho nên tổ tiên nhà tôi mới có câu đủ dừa đủ bóng." Lão nói xong, giao con mèo sứ lại cho A Hương, bảo cất giữ cẩn thận. Còn mình thì tiếp tục lấy ba lô, lấy ra chiếc ấn đồng có khắc mấy chữ: Thiền Quán Tứ Phúc, Bạch Vô Cấm Kỷ, chuẩn bị lúc nào đào được băng truyền thủy tinh thi thì dụng đến. Tôi thấy chiếc ấn mới nhớ ra, thứ này là hàng nhái, chẳng có tác dụng khí gì. May mà trước khi rời Bắc Kinh, Selly Jung đã nhờ người chuyển một bộ Tinh Quán Đích Thì Châm. Bà 16 chiếc kim từ Mỹ tới. Màn cổ vận các mô kim hiệu úy thời đường vẫn sử dụng, sau này bị lưu lạc ra hải ngoại. Có bộ đồ này chắc cũng đủ để ứng phó tạm rồi. Trong lúc tôi còn đang bận thần thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi, tuyển béo Peter Hoàng và anh sư Trệ bốn người chia làm hai tổ, mỗi tổ đảm một tầng cứ lần lượt phân chia, ước chừng một trong 3 giờ đồng hồ sẽ đảo tới tầng thứ 9. Tầng thứ ba treo đầy những lá phấn mà không chữ, chỉ vẽ các vằn sao, chia làm năm loại màu: đỏ, lam, trắng, lục, đen. Trong đó phấn màu đen nhiều nhất, phấn màu lam ít nhất. Theo những ghi chép của Luân Hồi Tông về Ma Quốc, những màu sắc này lần lượt có ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Đỏ là máu, lam là trời, trắng là mạch núi, xanh lục là nguồn nước, màu đen thì tượng trưng cho vực sâu. Nhìn màu sắc của những phướn ma này, có thể thấy tín ngưỡng Ma Quốc rất khác biệt với tôn giáo khác. Trong thế giới quan, vũ trụ quan của họ, màu đen càng nhiều thì động huyết càng sâu, sức mạnh càng lớn. Tô Bảo tùy béo giật hết những lá phướn ma quái đản rối mắt này xuống, tất một đống để nhóm lửa rồi tiếp tục xuống tầng 4. Tầng tháp này có vô số khối đá tròn như quả trứng, khắc đầy ký hiệu khác nhau. Đây rất có thể là các khối đá chép kinh trong truyền thuyết, chắc là có giá trị với dân khảo cổ, còn trong mắt chúng tôi thì chỉ là một đống đá vụn không hơn không kém. Xem hết tầng này đến tầng khác, dường như ngoài khối thủy tinh gọi là linh cái kia ra, chẳng thấy có thứ gì khác giá trị. Bọn tôi trong bụng đều chắc mẩm sẽ lần ra được chút ít manh mối liên quan đến thần điện của Ma quốc, nhưng xuống được đến đây rồi thì không khỏi có chút thất vọng. Cứ như vậy đào hết tầng này đến tầng khác, mãi khi đào đến tầng thứ 8 mới phát hiện tầng này khác hẳn các tầng trên kia. Ở đây cũng có các mầm thủy tinh linh cái. Lúc vừa nảy được mầm linh cái ra thì chẳng phát hiện gì. Nhưng vừa chui xuống, tôi đã cảm thấy ngay là bất ổn. Xung quanh có rất nhiều bóng người. Bèn vội một tay chiếu đèn pin mắt dõi một tay rút khẩu M1911 ra. 19 cái xác đàn ông vóc dáng lừng lững, cùng với tư thế ngồi quay thành vòng tròn. Giọt trong tháp ma xưa này lúc nào cũng băng giá, thành thử những thi thể này chẳng khác gì người sống. Chỉ có điều mặt mũi đen nhẻm đen nhẻm, trang phục lại càng kỳ dị. Trông rất giống người đồng trong thiên cung của mộ Híến Vương. "Giờ lấy giường trui xuống liền sau tôi." trông thấy những cái xác ngồi liền bảo. Họ có thể là thầy tế hoặc hộ pháp tự nguyện tuẫn toáng sau khi thủy tinh nhập liệm, cẩn thận tầng này có mai phục. Tôi giờ thanh giả hiểu, bà bọn tuyên béo đang định chui xuống giật lại. Mời A Hương xuống trước, dùng đôi mắt bản năng quan sát một lượt, xem xem tầng này có thứ gì không sạch sẽ không. A Hương sợ suýt khóc. Miễn cưỡng đưa mắt ra nhìn mấy cái xác khô một cách khó khăn, rồi lắc đầu ra ý rằng không có gì cả. Tôi vẫn không dám khinh suất. Không chừng mấy cái xác khô hộ pháp trong tháp màn này đều có thứ bị có thể đốt linh hồn ra trò. Đó mới là việc thực sự. Lỡ chạm vào người tí chút rồi thì chịu chết không cách gì dập tắt được. Tòa lầu ma chín tầng quan trọng bậc nhất này, khai quật quả thực hơi quá thuận lợi càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy có nhiều nguy cơ. Dẫu sao đây cũng là tầng thứ 8 rồi, nước cờ vẫn còn nhiều, nên tôi bảo Tuyền Béo chỉ cần giữ lại một ít để phòng bị, còn lại để phun cả lên đám xác cổ kia, lại gom hết nước trong các bình lại. Vẩy đẫm tầng 8, chỗ nào chỗ nấy đều dầm dề. Bây giờ mới cảm thấy yên lòng mà khai quật xác tà thần ở tầng dưới cùng. Hạc chiếc tử, sẻng băng, gậy gọc Đều được bọn tôi đem ra nảy bật tấm ván gỗ đen xì Bên dưới liền lộ ra một không gian hình vuông tối tầm Cũng được xây bằng gỗ, đất và đá Vật liên tiếp bảy tám ống đèn hình quàng xuống Trong đó mới sáng hơn một chút Chúng tôi không ai dám mạo hiểm trèo xuống Ngồi hết cả lượt trên miệng hố quan sát Mình thúc sốt sáng muốn xem băng xuyên thủy tình thi Mà lão ngày đêm mơ tưởng kia Rút cuộc hình thủ thế nào Trèn hẳn lên phía trước Ngắm ghế hồi lâu Càng nhìn càng thấy kinh hãi Phía dưới kia làm gì có sắc tạ thần nào chứ Tầng cuối cùng Chỉ có hai khối thủy tinh hình tròn Kỳ thược bằng nhau Một khối màu trắng Một khối màu lam Đặt trên bục đá Có ánh đèn hình quang soi vào Thì phát ánh sáng lấp lánh Có thể thấy rõ bản đồ sao nổi trên bề mặt Ngoài ra tuyệt nhiên không có gì hơn. Hai khối thủy tinh thể thiên nhiên này rõ ràng không thể nào là băng xuyên thủy tinh thi được, cũng không thể nào là thủy tinh thi tự tại sơn ẩn chứa lời nguyền được. Bài chúng chỉ to bằng nắm tay người. Tuyền Đáo thấy vậy thì vội an ủi mình thúc, bảo "Tỳ trưa tìm thấy chính chủ, nhưng hai món này xem ra cũng đáng đồng tiền nệ, coi như chúng ta" Đi chuyến này không phải về tay không rồi còn gì. Tôi bảo Minh thúc không gian tầng dưới này tối quá. Chúng ta đứng đây quan sát sợ không nhìn hết được các chỗ khuất, cứ phải xuống tận nơi xem kỹ mới biết được có lẽ nó được giấu ở chỗ nào đó chăng. Cái gì muốn đến thì cứ đến, vẻ này không làm cho rõ trắng đen, quyết không thôi. Vậy là mọi người lục tục trèo xuống tầng cuối cùng. Bên dưới nữa đó là nền tháp. Loại mộ tháp này không giống như Phật tháp hay địa cung trong chùa, đây chắc là tận cùng rồi. Chúng tôi nhấc hai khối thủy tinh màu lam và màu trắng ra thì thấy bục đá có thể dịch chuyển. Một mình Tuyền Béo đẩy bục đá sang bên. Phía dưới có một hố đất nông, đặt khối đá thủy tinh lớn, sầm rất mỏng. Bề mặt thủy tinh vân vện lớp lớp rất tự nhiên, trông như những vệt nước lăn tăn, có khắc một thần tướng Đầu sói mình người, mặt mày bặm trợn hung dữ, đầu đội mũ trắng, mình mặc áo giáp bảo trắng. Tay cầm trường mâu có rải lụa màu bạc, tư thế nhảy từ trên xuống, hết sức oai phong lẫm liệt. Sở Lệ Dương vừa trông thấy, vội cảnh báo không ai được làm bừa. Đây chính là Thủy Tinh tự Tại Sơn, ẩn chứa lời nguyện của yêu nô trong truyền thuyết. Tùy thực hư rốt cuộc như thế nào, chưa rõ. Nhưng những vẹt sóng trong đá thủy tinh này hết sức kỳ dị, tựa hồ như bị khoát lại ở bên trong. Khối thủy tinh này một khi nứt ra, cả dài núi tuyết cũng như sông bằng Long Đình có lẽ đều có nguy cơ sụp đổ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành